ngày xưa nơi đây chỉ là khu đất q u a n g cỏ mọc â m t ầ m nhưng từ khi bên kia đường xuất hiện một khu công nghiệp nhà trọ liền mọc lên như nắm giang lai là một trong những nhà trọ ấy d ọ n dẹn hai công đất ông bà để lại mùa màng năm nào cũng thất bát mất mùa giang lai tưởng cuộc đời mình d ĩ n h viễn chôn dùi cùng nghèo khó có nằm mơ anh cũng không ngờ chính cái khu công nghiệp kia đã cứu vợ chồng anh không quá hai năm kinh doanh nhà trọ gia đình anh không chỉ có đủ cái ăn cái mặt mà còn t rủng rẽn trong túi một ít tiền xám t v xe c ư ớ p giờ đây cái tên giang lai đã nổi lắm rồi công nhân nào mới vào làm cũng tìm đến nhà trọ giang lai chỉ khi nào hết chỗ mới cam lòng miễn cưỡng bước sang phòng trọ khác vậy phòng trọ giang lai có gì đặc biệt chẳng có gì cũng vuông dứt mỗi phòng mười bốn mét vuông cũng nền xi măng và máy toan ở trên đầu Giải nhà trọ cất cạnh nhau san g sát tiết kiệm đất đến mức tối đa giá thuê theo quy định hai trăm n g h n một phòng không hơn không kém ai ở khu này hơn chăng chỉ một câu chuyện kể phải một câu chuyện kể từ lâu đã trở thành quyền thoại đã là ước mơ của hơn hai n g h n công nhân nữ ở các khu chế xuất này chuyện về ba người con gái à quên có ai muốn nghe không muốn à được lắm chờ một chút tám bốn sáu trăm bốn đang đi t ầ m như bỗng bước hụt chân bao nhiêu lặp lại một lần nữa coi trời ơi mày có điếc không hả con mắt dán chặt vào tờ giấy nhỏ trên tay nhã ca nhăn nhó đã bảo là tám bốn sáu trăm bốn rồi mà cứ hổ hoài ê mày sao vậy quay sang bỗng thấy nhỏ tâm như thần người ra nhã ca lo lắng trúng gió à mày lặp lại lần nữa coi dẫn ngay người ra như phỏng tâm như như kẻ mất hồn có thật là tám bốn sáu trăm bốn không hả sao không thật nhã ca bực mình hét lớn mày làm gì như tâm thần vậy rồi như chợt hiểu ra cô dặn mạnh tấm vé số trên bàn tay bạn con mắt lia qua như có dòng điện chạy trần trong cơ thể không tự chủ được mình quên mất hai đứa đang đứng giữa khoảng sân trống của khu nhà trọ nhã ca nhảy tưng lên hét g i a n g lừng má ơi trúng thật rồi tiếng hét của nhã ca làm kinh động cả khu nhà trọ những cái đầu ló ra khỏi ở cửa sổ lạ lùng hai con bé kia điên rồi chắc tự nhiên sao cứ ôm nhau nhảy tưng tưng giữa đường như vậy trúng số rồi t r ú n g thật rồi nghe chúng hét lên mọi người ùa ra dở l ẻ một cái đầu tò mò nói bao nhiêu năm mươi triệu nhã ca hét g i a n lừng năm mươi triệu à cả khu nhà trọ nhìn nhau sửng sốt số tiền quá lớn với những cô công nhân ở khu chế xuất lương năm trăm ngàn một tháng này ồ may quá mua vé số của ai vậy hả đài nào thế số mấy thế có những bàn tay gấp gáp cho vào túi tìm tờ vé cầm may hy vọng mình cũng trúng như họ vậy nhưng thần tài đã không ghé qua hai nhà một lúc vào rồi nhớ đải tiệc cả nhà trọ nghe xài không hết cho tao mượn tao trả lời cho có phải của tụi tôi đâu mà mượn mấy bà mấy phút vui tạm với cảm giác người giàu có nhã ca bỗng nhe răng cười làm thất vọng cả khu nhà trọ đi dò d i ù m người ta thôi một cái m ô i trề ra í t kỷ muốn giấu ăn một mình chứ gì không thiệt mà thấy nguy cơ có thể bị tẩy chay tâm như đành hốt quỵt toẹt ra tờ giá số này của khả doanh không tin mọi người cứ đi hỏi nó của khả doanh à khả danh nào thế có phải con nhỏ tóc tém ở phòng một m ộ t ba không hả chà con nhỏ may mắn thật chắc kiếp trước có tu cả nhà trọ lao vào cuộc bình luận như quên mất hai nhân vật chính thừa cơ hội tâm như bấm tay nhã ca c h u ồ n lẹ căn phòng của ba đứa nằm cuối dải xa cửa gần các phương tiện vệ sinh công cộng với một số người đó là điều thua thiệt nhưng với ba cô thì ngược lại đây là một điều vô cùng thuận lợi chỉ cần chịu khó giữ vệ sinh một chút là coi như mình làm chủ cả g i ấ y toilet cả sân nước ấy nháy mắt trà hiệu cho tâm như đừng nói gì nhã ca trón trén đẩy cửa bước vào trên chiếc giường đang chiếm vị trí cao nhất của mình khả i doanh đang nằm sắp người xem báo thứ tiêu khiển độc nhất của cô ở khu nhà trọ này nhã ca thật không biết trong tờ báo có cái gì hay mà nhỏ bạn của cô mê đến thế nhịn ăn sáng để dành tiền mua báo thân thể c ầ m nhôm trong lúc chồng báo ở đầu giường cứ cao lên dần về rồi à nghe tiếng chân khả doanh ngẩng dậy hỏi một câu cho có lệ rồi tiếp tục gầm đầu vào tờ báo ăn cơm đi có canh trao má và tép trang đó tép trang à mắt sáng lên nhã ca nhảy bổ về cái gốc được quy định là b ế p ấy một cái chảo nhỏ m ớ p mép nhưng trắng tinh đặt ngay ngắn trên cái b ế p dầu bên dưới có hai cái nồi cũng mỏng tanh mớp méo được dùng để đựng cơm canh trời như vậy mà nói tép trang cái nắp mở nhanh ra nhã ca kêu lên thất vọng khi thấy những con tép bò nhỏ xíu chỉ lớn hơn cây tăm một chút làm người ta mừng hụt ngước lên một cái để cười khả doanh lại tiếp tục cùng bài báo thấy nhã ca soạn chén ăn cơm t ầ m như nhắc nhở ê nói cho nó nghe đi nói cái gì nhã ca ngơ ngác t ầ m như nheo nheo mắt thì thầm thì tờ vé số đó ừ hén chợt nhớ ra nhã ca quăng luôn chén cơm xuống đất chạy nhanh về phía khả doanh h ứ n g hở khả doanh xuống đây tao nói cho nghe chuyện này hay lắm không cần nghe đâu nhiều lần bị dụ thế này rồi khả doanh không dễ bị lừa rồi mắt vẫn nhìn vào tờ báo t ầ m như dậm chân nôn nóng tụi tao không gạt đâu có tin mừng thật đó thư của mẹ tao có phải không cổ chân nhảy phóc luôn xuống đất khả doanh k ì a tay nhanh lẹ đưa m a u rồi tao đ ả i không phải thư mà là năm chục triệu đồng vừa nói tâm như vừa đặt tờ giá số vào tay bạn lãng xẹt hộp thư của mẹ khả danh tiêu n g h ễ u giận hai nhóm bạn đã gạt mình cô dò luôn tờ giá số quăng đi ê ê nhã ca và tâm như lập tức chòm theo vuốt cho tờ giá số thẳng ra tâm như đưa tay ôm ngực thở phào mai mà chưa bị rách con khùng xót tiền nhã ca trợn mắt mày có biết mình x u ấ t xé tan năm chục triệu không gì nữa đây ngỡ bọn chúng lại giở trò khả doanh đưa tay chống nạnh hất hàm chẳng có gì mày trúng độc đắc trồ con khỉ gió chìa luôn tờ giấy d ò cho khả doanh tâm như cười hớn hở nè coi đi vẫn nghi ngờ khả doanh cầm lấy tờ giấy số đặt vào s á t tờ giấy giò rồi sửng người ra chết lặng thật rồi ôi lẽ nào cô vừa trúng số mơ hồ quá khả doanh nghe tâm hồn lơ lửng q u a n g mang cứ như ngủ mơ vậy mà có thật là cô đang tỉnh không hàm răng cắn vào môi đau đ i c h o cô cảm giác mình hoàn toàn tỉnh táo cả tờ giấy số trên tay cũng không là ảo tưởng đúng là cô đã mua mua chiều hôm qua của bà cụ thình phòng bên cạnh nhỏ lớn khả doanh không có thói quen mua vé số càng không có ý định làm giàu nhờ nó h ả o quyền mò kim đáy biển bao lần nhìn người ta mua rồi xé bỏ trước mặt mình cô chỉ cười thương hại là công nhân lương ba cọc ba đồng không đủ ăn đủ mặt có đâu mua vé số chiều hôm qua tan ca về sớm Tình cờ gặp bà cụ thần bán vé số ở phòng bên cạnh nghe bà ca c ẩ m bảo hôm nay ế quá thương h o à n cảnh bà già neo đơn một mình liều quê xa xứ m u a sinh khả d o a n h bấm bụng mua dùm bà hai vé cứ ngỡ mua rồi bỏ nên không quan tâm lắm nếu bọn tâm như nhã ca không nôn nóng đi dò có lẽ cô dò rồi quan mất không chừng ê mừng quá rồi chết luôn rồi hả thấy khả doanh cứ ngẩn người nhã ca quít cùi chỏ vào hông cô chọc ghẹo chia đi nhờ hồng phúc tụi tao đi dò đó mày phải chia coi sao cho được không thì mất tình bạn bè luôn đó tâm như nhẹ nhàng hơn c h ỉ nhéo d ạ o d a i nhắc khéo ừ như chợt tỉnh cơn mê gương mặt khả doanh d ở ra mừng rỡ chia chứ không cần nhắc cô cũng chia mà thế gian này ngoài mẹ ra thân nhất cô chỉ có hai chúng nó năm năm rồi thời gian mới đó mà nhanh quá nhớ ngày nào ba đứa hãy còn là những cô gái tỉnh ngỡ ngàng đặt bước chân đầu tiên lên thành phố tìm kế m u a sinh ngơ ngác trước trung tâm giới thiệu việc làm một lúc rồi không hẹn mà cả ba đều xin vào học mai công nghiệp đêm đầu tiên trong phòng trọ ba đứa đã thức trắng để tâm sự về cuộc đời mình đầu tiên là mình khả doanh bồi hồi nhớ bọn chúng đã khóc ra sao khi nghe cô kể chuyện chuyện về một vùng quê nghèo có bà mẹ già lam lũ chồng chết sớm phải nuôi bầy con dại hơn sáu đứa nắng mưa cũng gánh hàng trong bà quyết nuôi con ăn học thành tài cho trọn lời trăn t r ố i của chồng trước lúc lâm chung mười năm rồi bà đã làm được điều chồng muốn đứa con gái lớn đang học lớp mười hai chẳng bao lâu sẽ vào đại học và đứa con út lên mười tuổi cũng tập tễnh bước vào năm cuối trường tiểu học giữa lúc mọi việc đang tốt đẹp thì đùng một cái bà lâm bệnh xương gió phong trần cùng những bữa ăn đạm bạc đã quật ngã cái sức khỏe bà vốn xem thường hôm ở bệnh viện ra cầm trên tay kết quả khám nghiệm của bác sĩ sáu chị em đã ôm nhau khóc ngất khi biết mẹ mình đã vướng phải bệnh lao mẹ không sao vẫn còn cố được mà chỉ vừa hơi khỏe lại bà đã chồm lên với cái gánh trên vai tiếp tục hy sinh cuộc đời mình cho tương lai của những đứa con thêm sáng lạng mẹ ơi một đêm ôm mẹ khóc khả doanh phải năn g nỉ mãi mới được bà đồng ý cho nghỉ học vào thành phố mưu sinh để bà vui lòng cô còn hứa ngoài giờ làm sẽ cố gắng học thêm sẽ vào đại học sẽ làm giàu giúp mẹ lo cho các em đến nơi đến chốn tiếp đến là chuyện của nhã ca cũng thê thảm lắm mới từng tuổi đầu phải mang trên vai món nợ hơn hai mươi lăm triệu món nợ đã không phải nhỏ gây ra mà là do mẹ nhỏ mẹ nhỏ làm chủ h ộ i rồi bị người ta giật không có tiền đền thế là nhỏ phải lìa quê xa xứ tìm việc kiếm tiền gửi về giúp mẹ nghèo khó vậy chứ nhỏ vô tư lắm ai buồn bã chuyện gì nghe tiếng cười giòn tan của nhỏ là vui trở lại ngay nhỏ ăn nói bổ bán không ý tứ ai chưa hiểu dễ bị mít lòng nhưng hiểu rồi sẽ thương nhỏ lạ nhỏ cực kỳ tốt bụng ai c ầ n gì là hết mình ngay nhỏ để tóc dài không đẹp nhưng dễ thương nhỏ thường tâm sự mong đời mình kiếm được một tấm chồng giàu để hưởng phước đẹp nhất trong ba đứa là tâm như còn nhỏ sầu não đa sầu đa cảm lại có gương mặt tựa thiên thần nước da trắng nõn nà đ ô i má lúm đồng tiền mũi cao môi mọng đỏ n ó không chỉ là q u a khôi của phòng trọ giang lai mà còn là niềm tự hào cho cả khu chế xuất gã con trai nào gặp nó cũng mê ngay cũng tò mò cho đến tận phòng theo đuổi nhỏ không chọn tên nào cả nhỏ chỉ cố gắng làm kiếm tiền thật nhiều chồng con chẳng quan trọng hoàn cảnh nhỏ nghe cũng thương tâm lắm mồ côi cha mẹ nhỏ chỉ còn một người chị nuôi nhỏ nhưng chị của nhỏ vừa lấy chồng năm ngoái gia đình chồng không thích c h ị cu man g nhỏ nên vẫn thường hay bóng gió mắng chửi thường chị không muốn chị vì mình mà dở tan hạnh phúc trong một đêm nhỏ viết thư để lại rồi bỏ nhà đi thầm nhủ không nên sự nghiệp không về quê hương vậy rồi ba đứa thành bạn bè từ hôm đó tiến lui cùng nhịp cũng may là sau đó khu chế xuất cần người dẫn giọng con nhã ca bài bãi đưa khả danh trở về hiện thực m í g môi kéo hai đứa bạn vào lòng cô nhân niềm vui cùng chúng lên gấp đôi không phải năm chục triệu đâu là một trăm triệu đó một trăm triệu à như không hiểu hai đứa n g ẩ n người ra ngơ ngác khả doanh mỉm cười móc túi lấy t h i ê m một tờ giá số giống y chang đặt vào t a y chúng xem đi hai cái đầu chụm lại rồi hai tiếng hét g i a n g lên lông trời lỡ đất thật rồi trời ơi tôi chết mất vào rồi nắm lấy tay khả doanh nhã ca sung sướng mày giàu thật rồi khả doanh ơi gật đầu với hai đứa bạn khả doanh đ ắ m lệ giàu thật sự rồi ông trời ơi con cảm ơn người người đã cho con tội nguyện cho con được hoàn thành bao tâm quyết mẹ ơi con của mẹ sắp đã thành mơ ước của mình rồi đang h ứ n hở treo mừng tâm như bỗng kêu lên lo sợ t r ú n g số mà la lên như vậy Ăn trộm nghe thì sao hả nhã ca cũng giật mình t h ẳ n g thốt đập vào đầu mình một cái cô tự trách đúng là ngu quá ai đời trúng số mà khoe tùm lum vậy chết rồi hoang mang tâm như nép s á t mình vào người khả doanh nhìn mặt nó lo sợ cắt không còn giọt máu thật là tội nghiệp trong ba đứa nó là đứa nhát gan và hay suy diễn nhất h ô n g chừng đêm nay ăn cướp vô thiệt đó nó sẽ cắt cổ hết tụi mình sẽ lấy hai tờ giấy sốt đi trời ơi con nhã ca này ai bảo mày trúng số mà la um sùm hả có biết ở nhà trọ an ninh kém lắm không sao không biết nhã ca nổi giận nhưng có phải mình tao đâu lúc nãy mày cũng la chứ bộ còn lớn họng hơn tao nữa thôi đừng lo tao có cách rồi tim ề cũng nhói lên vì một nỗi lo nhưng khả doanh trấn tĩnh ngay cách gì nến ngay cơn gây cãi hai đứa sáng mắt nhìn lên chờ đợi không phải lần đầu khả doanh là đứa luôn tìm ra cách giải quyết mọi khi chúng gặp điều bế tắc lần nào cũng thành công nên chúng tin tưởng lắm chả là ở công ty khả doanh là quản lý của tụi nó mà là đừng đứa nào ngủ cả không tìm được cách gì khả d a n h nói để trấn an chúng mà cũng là trấn an mình để đến sáng và thủ sẵn dao ăn trộm bước vào là a lê hấp đâm ngay được đó nhã ca ủng hộ ngay đâm người à tâm như sợ hãi tao không dám làm đâu t r ỗ i đâm người ta chết thì sao hả vậy thì mày khỏi đâm đi khả d a n h chiều lòng bạn khi ăn trộm vào trong lúc tao và con ca dùng dao đâm nó thì mày có nhiệm vụ gõ nồi cầu cứu ừ nghe được tâm như gật đầu nhã ca đem đến cho nó cái nồi nấu nước và cái chài đâm tiêu thật lớn đưa con dao gọt trái cây cho khả doanh phần mình thì nó chọn cây dao phay còn lại đêm nay nếu tên trộm nào giống cả g a n đột nhà phòng một trăm mười ba bỗng cô nương nhất định chặt lìa đầu khỏi cổ quơ cây dao một vòng chân bước theo vũ đạo của các đạo võ nhã ca hát một câu hồ quảng điệu bộ như con khỉ bị kiến cắn buồn cười quá đã đang lo mà khả doanh và tâm như phải ôm nhau cười khúc khích đột nhiên tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến tiếng cười nín bặt đưa mắt nhìn nhau mặt ba đứa lộ đầy căng thẳng mới đó mà đã đến rồi sao tin tức truyền thật nhanh đừng quýnh đừng quýnh thấy hai đứa nhìn nhau sợ c u ố n cuồng quên hết kế hoạch mình d ạ c h ra khả danh phải lên giọng nhắc cũng không được sợ theo lời tao lúc nãy nhã ca mày thủ ngay cạnh cửa ăn trộm nhào vô là chặt liền tay t â m như mày phải gõ nò i và kêu cứu cho to đó rồi mở cửa đi nói xong khả doanh nhảy ngay lên giường thủ thế nếu nhã ca chém trượt thì cô sẽ nhảy từ trên cao xuống nhắm cái lưng tên trộm mà đâm nhã ca đưa tay mở cửa cánh cửa làm bằng thiếc được đẩy vào vội vã một bóng đen hững hờ bước vào không có thời gian nhìn rõ mặt nhã ca hốt quảng dung tay ra ôi cha bất ngờ làm bóng đen chớ giới nhưng g i ố n g là kẻ có võ nghệ cao cường bóng đen phản xạ thật nhanh cây dao phai chặt cạch vào thân cửa dính luôn vào trong đó hột rồi khả doanh nghĩ thầm rồi lao nhanh từ trên xuống còn vào thái lan bén ngót sáng ngời chỉ còn cách lưng bóng đen nam phân nữa còn đang phân dân không biết mình có nên đâm tiếp hay thôi khả d a n h b ỏ n g nghe bàn tay mình đau nhói bóng đen đã tung chân đá giăng con dao khỏi tay của cô rồi bây giờ chỉ còn nhờ vào tâm như nữa mà thôi c ò n nhỏ đang cố s ứ c đạp đẹp cái n ồ i nhưng chưa kịp la câu nào đã bị bóng đen b ị c h kín miệng rồi ba đứa làm gì vậy thanh toán anh theo kiểu xã hội đen hả vừa nhặt con dao lên quay lại đã nghe giọng bóng đen ờm ờm quen thuộc trời đất là thiên bảo khả doanh bật cười trong lúc nhã ca tìm công tắc điện dưới ánh sáng của ngọn đèn neon s á u tất bóng đen hiện ra rõ ràng là một thanh niên cao to dạm dở nét phong trần trắng trỏi nhưng rất đẹp trai một tay còn đang b ị c h kín miệng tâm như anh nhìn bọn chúng lạ lùng như quái vật ngoài hành tinh lạ thiên bảo là anh sao nhã ca kinh ngạc kêu to là anh chứ còn ai nữa bỏ tay ra khỏi miệng tâm như thiên bảo lạ lùng tụi em làm gì như sắp giết người vậy hả hồi nãy nếu không phải anh chắc bị đâm chặt nát bấy rồi ai bảo anh không lên tiếng chi khả doanh bẽn lẽn làm người ta tưởng l à m là ăn trộm ăn trộm à thiên bảo ngớn g ư ờ i ra rồi bật lên cười lớn trời ơi ăn trộm mà gõ cửa đàng hoàng như vậy hả ừ há sáu con mắt nhìn nhau rồi cũng bật cười xòa trí thông minh đi đâu mất tiêu rồi không chỉ ăn trộm gõ cửa mà tụi cô còn mở cửa cho nó vào nhà nữa tụi em làm sao vậy thiên bảo nhíu mày mới c h ạ n dạng tối đã đóng cửa là ăn trộm cơm chiều còn chưa ăn đã tối rồi sao chạng dạng sáu giờ chiều đưa mắt nhìn ra hiên ba cái đầu lại một lần phải phì cười chuyện gì vậy sao không nói cứ cười hoài vậy thấy bọn cô cười thiên bảo nóng lòng tự nhiên sao lại lo ăn trộm có vật gì quý lắm m à đưa mắt nhìn tụi nó một lần khả doanh quyết định kể cho thiên bảo nghe chuyện hai tờ vé số dù trong mắt mọi người anh là kẻ đáng ngờ với lý lịch không rõ nguồn gốc nhưng với ba đứa nó thiên bảo là một người rất đáng tin ngoài tình cảm dành cho tâm như ra anh còn là một người anh đáng mến khi t h ị s á c h d i ù m sâu nước khi đóng hộ cây đinh có ai hiếp đáp gì tụi nó là anh ra mặt bảo vệ ngay điều làm tụi nó nể phục anh hơn hết vẫn là việc anh thường xuyên bơm giá truộc xe cho bọn nó chẳng lấy tiền anh là thợ sửa xe và ở phòng đối diện với tụi nó đấy hai bên quen nhau cũng được ba năm có đủ rồi hèn chi mà tụi em khẩn trương như vậy nghe xong thiên bảo bật cười giòn nhưng không phải lo đâu có thiên bảo này không một tên trộm nào có thể vào được phòng ba đứa rồi anh nheo mắt đùa chà khả d a n h vào rồi nghe mai mốt gặp em chắc là khó lắm sao mà khó tầm như không hiểu thiên bảo cười bằng mắt vì người ta g i à u rồi sẽ n g h ỉ làm sẽ không ở nhà trọ nữa làm sao gặp được ừ h a nhã ca tin ngay lời thiên bảo quê sang khả doanh nó lo sợ hỏi mày bỏ tụi tao thiệt hả ừ thiệt khả doanh gật đầu cười giòn g i ả rồi xỉ tay vào trán bạn Đồ ngu ngốc yên tâm đi đi đâu tao cũng dắt tụi mày theo mà cho anh theo với thiên bảo gian này đừng để anh phải xa tâm như nha vừa nói cặp mắt anh vừa liếc ngang như chờ phản ứng nhưng d à i lần rồi trước cách nói nửa chơi nửa thật của anh tâm như vẫn lặng yên như không hề nghe thấy như không hề biết rằng một năm rồi trái tim anh vì mình mà thao thức có anh bảo tao yên tâm để tụi bay ở nhà một mình rồi khả i doanh đột ngột đứng lên như chuẩn bị đi đâu đó nhã ca vội níu tay cô q u ả n g hốt mày định bỏ tụi tao thật hả bỏ à khả i doanh ngơ ngác rồi bật lên cười khùng mà, tao có bỏ đi đâu đi lãnh giải thôi mà lãnh giải cả ba đồng lạ l ắ m khả doanh đặt một ngón tay lên môi mình đừng nói lớn cho tao đi với tâm như năn g nỉ nhã ca cũng năn g nỉ tao nữa không phải đi đâu cả thiên bảo chen vào thời buổi này trúng số chỉ cần điện ra đại lý là họ đem tiền đến nơi thôi nhưng như vậy phải mất q u a hồng uổng lắm khả doanh lắc đầu thiên bảo cười nhã nhặn dài ba triệu thôi dài ba triệu đồng cũng không mất được khả doanh cương quyết bằng mấy tháng lương của tụi em chớ ít ỏi gì vậy em định đi tận đồng tháp lãnh giải sao thiên bảo s o tay lên mũi h a i nhỏ bạn tròn mắt chờ nghe chứ còn sao nữa khả doanh gật đầu thiên bảo châu mày qua đại lý đành rằng mất q u a hồng nhưng đỡ lo hơn em đi như vậy nguy hiểm lắm khả danh tự tin không nguy hiểm đâu em có cách mà thấy khả danh đứng lên tâm n h i n ngơ ngác mày đi liền bây giờ hả tối rồi mà quay đầu lại khả danh cười giòn tối cũng đi nôn trong bụng lắm không chờ được nói rồi cô lại lăn g xăn g tìm cái túi thiên bảo nhìn theo khẽ nhún vai không nói quen nhau ba năm anh thừa hiểu tính ý khả danh rồi cái gì cô đã quyết rồi thì đừng mong cản thôi để anh đi cùng em vậy thiên bảo đứng lên sốt s ắ n khả danh quay lại gật đầu đã nghe nhã ca mếu i m á u mày và anh bảo đi cả đêm nay tao với con như làm sao đây hả lúc chịu la hét um s ầ m ăn trộm nghe hết cả rồi tối nay thế nào nó cũng lén vào giết tụi tao tâm như gật đầu phụ họa phải rồi đó thiên bảo nhìn hai đứa cười độ lượng đừng lo lắng quá không đến đổi nào đâu nhã ca vẫn khăng khăng không giữa anh và khả doanh chỉ được đi một người thôi hay là đi luôn bốn người một lượt tâm như gật đầu theo khả doanh la lớn đi luôn bốn người à tiền xe trẻ lắm sao ngày mai còn đi làm nữa nhã ca thút thích nhưng ở nhà một mình tao sợ khả d a n h thở hát ra thôi được tao đi với con như mày ở nhà với anh bảo nhã ca không chịu tao đi với mày khả d a n h tròn mắt cái miệng mày lách chách lên xe nổ tùm lum nguy hiểm lắm thiên bảo dí dỏm đúng rồi đó ở nhà đi anh dắt ăn hủ tiếu biết không thể cãi nhã ca dùng dằng về phải kể tao nghe đó khả danh nheo một con mắt lại rồi cùng tâm như chuẩn bị hành trang cho chuyến đi định mệnh ừ mà hai cô đâu biết rằng từ sau chuyến đi này số phận cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi ê chắc ăn không m ậ y sao tao hồi hộp quá khệ nệ cùng khả doanh k h i ê n bao tiền bước lên xe tâm như lo lắng hỏi ai đổi tiền lại để trong bao bố rồi còn ném lăn lóc trên sàn xe nữa dừng chân đặt ịch cái bao xuống sàn xe khả doanh lột nhanh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống quạt người lia lịa hôm nay để tạo ấn tượng mạnh uy hiếp đối phương cô đã ăn mặc thật ngầu như một tay anh chị bộ đồ j e a n màu lông chuột mua ở chợ trời hàng si đa giá chưa đến bốn mươi n g à n nhưng t r o n g bảnh lắm nãy giờ mấy gã b ó c giác nhìn cô cứ g ư ơ m g ư ơ m mấy lần muốn quạnh hẹ dành bóc cái bao tiền mà cô dám hó hé tiếng nào đâu đưa con mắt nhìn quanh khả doanh hạ giọng không sao đâu cách này là an toàn nhất mẹ xem nhìn cái bao xù xì cũ kỹ thế này ai có thể ngờ nổi đó là tiền lại một bao đầy nữa chứ rồi cô tự khen mình phải công nhận là tao thông minh thiệt bắt người ta đưa toàn tiền lẻ cái bao mới đầy như vậy tâm như không đáp thông minh đâu chẳng thấy chỉ thấy lúc nãy trong ngân hàng nhìn hai đứa khệ nệ bệ một bao tiền lẻ ai cũng tròn mắt lạ lùng rồi còn phải k h i ê n nặng muốn chết luôn vậy đó nè chị hai làm ơn lên xe nhường chỗ cho người khác lên nữa chứ mãi nói hai cô không hay mình án mặt cửa xe lâu quá đến khi bị tên lơ xe quát lên mới giật mình ngẩn vậy khả danh lừ cặp mắt cho thật dữ thì cũng từ từ đã chứ có thấy cái bao của người ta nặng lắm không hả điệu bộ của khả doanh làm tên lơ chột dạ không dám hò hét nữa thì nói vậy thôi hắn đẩy mạnh một cái cho bao tiền chui tọt vào gầm ghế ngồi xuống đó đi nhướng cao đôi mày dọ tên lơ thêm một lần khả doanh mỉm cười quay sang tâm như nhường cho nó chiếc ghế cạnh cửa sổ cô ngồi vào chiếc ghế giữa hãy còn một chỗ ngoài bìa nữa bán một bịch nước mía một bịch nem đi nhỏ chưa yên vị bao lâu khả doanh đã thấy thèm ăn gọi một đứa bé đến cô mua một bao lĩnh kỉnh đầy c ố c ổi rồi quay sang tâm như trầm vọng mày ăn gì hả tao không ăn tâm như lắc đầu lơ lãng khả danh trề m ô i yểu điệu thục nữ sợ ăn quà trên phố ế chồng hả tao không sợ ế chồng mày đừng nói bậy tâm như phản ứng lại ngay khả danh cười hăng h ắ t phải mày không sợ ế chồng tao quên mất đằng nào cũng có sẵn thiên bảo sơ cua để đó ê tao thấy anh ta cũng được đẹp trai hiền lành dễ mến sao mày không chịu hả lần nào cũng vậy nhắc đến chuyện này là má tâm như đỏ bừng lên khả danh lại khiêu khích mày chê anh ta nghèo hả mà chê cũng phải thôi tâm như chưa trả lời khả danh đã lẩm bẩm thay lời ba mươi mấy tuổi đời vẫn long bong không nhà cửa chỉ chiếc xe đạp cà tàn làm bao nhiêu nhậu hết bấy nhiêu tiền đâu nuôi vợ nuôi con chứ giờ như không nghe thấy tâm như hướng mắt ra ô cửa nhìn xuống lòng đường chiều bến xe nhộn nhịp kẻ mua người bán tất bật khẩn trương chẳng qua cũng vì hai bữa no lòng nghĩ đến một ngày mình cũng giống như bà mẹ kia cầm sâu g vé số đầy chia cho đàn con đi bán rồi phải cực cùng hầu hạ ông chồng sáng s ỉ n h chiều sai tâm như nghe sợ quá lấy chồng như vậy thà ở giá còn hơn hai mươi ba tuổi rồi lại luôn được đám con trai d â y quanh tán tụng nhưng lòng tâm như vẫn trơ trơ không rung động dù nhiều đêm trong mơ cô vẫn t r o n g chờ một bạch mã hoàng tử của lòng chàng phải đẹp phải thanh cao sáng chói và đặc biệt là phải thật giàu giàu để có thể bảo bọc cuộc đời cô trong nhung lụa ấm im và hạnh phúc ý tưởng lãng mạn này cô không dám kể cho khả doanh và nhã ca nghe c h ú n g sẽ cười sẽ bảo cô mơ mộng hảo quyền một đứa công nhân không trình độ như cô dù đẹp cũng chỉ có thể mơ đến chàng quản lý kêu một lần hai lần vẫn không nghe tâm như đáp trả khả doanh quay về cùng mớ cốc ổi của mình rồi thầm hỏi sao mình cứ ngông nghênh không biết mắt cỡ là gì vậy càng không thể dịu dàng nữ tính chẳng lẽ cô không thích mình có một người chồng để nương nhờ che chở như mọi người ư thích chứ khả doanh không ngần ngại thổ lộ lòng mình trong ba đứa có lẽ cô là đứa mong được có chồng hơn hết cô chán lắm rồi cảnh ngày ngày phải tự mình đối phó đương đầu với những nghịch cảnh cuộc đời những buổi tan ca đến mệt nhòi cô ước làm sao được ngã dùi vào vòng tay ấm áp để được nghe người ta an ủi dỗ về nghe cuộc đời này còn chút gì im ấm nhưng không một chàng trai nào tìm đến bên cô họ e sợ vẻ mặt lạnh lùng cùng tính cách mạnh bạo và độc lập của cô họ đâu biết tất cả chỉ là vỏ bọc một vỏ bọc giả tạo giúp cô đương đầu cùng cuộc sống sự thật bên trong lớp g i ỏ lạnh lùng mạnh mẽ cô là đứa con gái vô cùng yếu đuối thậm chí còn yếu đuối hơn cả nhã ca và tâm như bao lần rồi cô ước mình có được mái tóc dài như nhã ca kìa cũng như có được cái giọng chảy ra nhỏng nhẽo của tâm như nhưng lại không làm được một cái gì đó bắt cô cứ phải hất ngược mặt lên nói những lời mạnh mẽ vì ba mất sớm vì mẹ và các em thơ cần một sức mạnh tinh thần che chở hay vì bản năng sinh tồn của một con nhím giữa trường quan nhiều cạm bẫy khả i doanh biết cô chỉ biết mình càng ngày càng thêm cứng cỏi như xương trồng giữa sa mạc càng khô anh lơ sắp chỗ giùm đi giọng một gã đàn ông nghe gai góc thu hút tầm nhìn của cô gái ai chà cái tích tắc đầu tiên mà cả hai cô đồng b ậ t thầm ngưỡng mộ đẹp trai dễ sợ lại sang trọng nữa còn cái ghế trong đó ngồi d i ù m đi anh hai mãi sắp xếp hàng lên mua xe cho khách tên lơ xe lơ đảng chỉ vào chiếc ghế trong cạnh khả doanh để tự nhiên hai cô gái thấy mình thẳng lưng lên chú ý ngồi đấy hả giọng gã đầy bực dọc đâu phải này anh lơ làm ơn coi kỹ số ghế d i ù m vé của tôi số mười ba mà gã nói gì thế nhỉ ngơ ngác một lúc khả doanh mới hiểu nhìn vào tờ vé trên tay gã mà cô không nén được cười quỷ thần ơi thời buổi này rồi mà còn chen dòng mua vé lại còn bắt người ta xếp đúng chỗ mấy chục năm rồi gã lần đầu đi xe chắc này anh sắp chỗ đi tôi không thể ngồi ở đấy trên bánh xe dằn lắm gã lại gắt lên khi thấy tên lơ không chú ý đến mình sắp chỗ ư tên lơ ngớ ra rồi bật cười sằng sặc thằng mắm này lần đầu tiên ra tỉnh hả nói rồi tên lơ quay lưng bỏ đi ngay gã nóng giận chòm người theo nắm áo tên lơ kéo lại nhưng không kịp bàn tay rơi vào khoảng trống chơi dơi bỗng thấy tội nghiệp khả danh lên tiếng ngồi xuống đi đừng xin sự nữa c h i ế c xe cuối trong ngày rồi lạng quạng lọ hết chỗ ngồi luôn đó bấy giờ mới nhận ra chiếc xe đã chật cứng người chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất này thôi gã hầm hầm không nói không rằng ngồi luôn xuống ghế cái g i ỏ to đùng trên vai gã đập mạnh vào mặt khả doanh một cái đau đ i ế n nghĩ gã vô tình khả doanh không giận chỉ kêu to một tiếng theo bản năng chờ một lời xin lỗi nhưng thay cho lời xin lỗi thanh minh gã chỉ biết cao mày khó chịu t r ồ n ngoọ ngoại c ử a mình cái g i ỏ trên vai lại lấn sang chiếm mất của khả doanh một chỗ không gian rộng chẳng nhường nhịn khả doanh đẩy trả lại ngay thiện cảm ban đầu bay biến cả hỉnh mặt lên ra dáng du côn cô hỉnh mũi ra chiều cảnh cáo rồi quay sang quan tâm b ị c h nước mía của mình chuyến xe cuối cùng trong ngày đã bắt đầu chuyển bánh chưa đầy năm phút sau khi khởi hành khả doanh bỗng nghe bên tai dang lên một âm thanh khó chịu tâm như chăng không phải con nhỏ đang ngủ ngon lành vậy thì con mắt vừa đưa qua đã lấy lại ngay chúa ơi thì ra là của gã đáng ghét kia gã không chỉ nôn mà còn nôn lên chiếc dép thân yêu của cô nữa gớm g h é t quá khả i danh đưa tay lên b ị c h mũi hướng mắt nhìn qua ô cửa sổ cô định bỏ mặt không nhìn đến gã nhưng cái tiếng ụa ụ này khiến cô nghe bao tử mình như thắt lại nếu gã không mau chấm dứt e đến cô nôn mất ê thôi đi quay lại hét lên rồi không biết làm sao khả doanh móc túi tâm như lấy chiếc khăn của nhỏ trao cho gã không phải cô chơi xấu chỉ tại trong đời khả doanh chưa từng sắm khăn thôi lao đi ông làm ơn đ ừ n g ố i nữa nhìn khả doanh một cái thất thần gã không nói gì tỉnh bơ dùng chiếc khăn trắng tinh lao miệng mặt mày tái mét thế kia chắc là trúng gió rồi lẩm bẩm khả doanh cho tay vào túi tìm chai dầu vì chứ cái này không sợ thiếu cô bị ghiền dầu nên đi đâu cũng thủ theo một chai tổ bố mở nắp chai đổ dầu ra lòng bàn tay khả doanh nghiến răng cố nén kinh tởm s o đầy lên mặt gã quả nhiên có tác dụng ngay m ù i dầu đã giúp gã phần nào tỉnh táo tựa đầu ra sau ghế đôi mắt gã mở to không chớp đỡ rồi khả doanh thở phào mừng trở rồi thấy gã muốn ụa lên cô xua tay hốt quảng ê đừng ói đừng ói ním một miếng dầu đi nói rồi không đợi gã bằng lòng khả danh nhét luôn chai dầu vào miệng gã cô dự định chỉ nhỏ một giọt thôi không ngờ gã lại quay đầu né chai dầu tuột khỏi tay ọc luôn vào miệng gã chết cha khả danh rút chai dầu lại kêu to hốt quãng thứ dầu không nhãn hiệu không địa chỉ bán rẻ rề cho công nhân này nổi tiếng hay nhưng cũng nổi tiếng là nóng và cay lắm một giọt cũng có thể giết nói chi là cả nửa chai như vậy cay cay cay quá tài b ậ m miệng gã lăn lộn trên ghế như người sắp chết cả xe lại ngủ ngái như chết chẳng giúp được gì đang lúc quýnh bỗng nhìn thấy bịch nước mía treo toàn ten trước mặt k h ỏ a danh chụp lấy nhét luôn vào miệng gã uống đi uống liền đi cay quá gã không kịp nghĩ gì ngậm cái ống hút lành mạnh trên m ô i gã hút lấy hút để hết sạch rồi mới nhận ra mình đang ngậm cái ống hút lúc nãy khả doanh đã ngậm rồi ôi mất vệ sinh quá hốt quảng gã nhả cái ống hút ra còn nhổ toẹt luôn xuống chân hét lớn thật là tởm lợm sao tởm lợm hỏi rồi mới biết gã ghê vì đã ngậm chung cái ống hút với mình khả danh nghe t ừ ái tràn đầy tức giận cô hét lớn đã cứu cho còn làm phách đồ cà i chớn cứu tôi sao ai mượn cô tài lanh vậy đồ bà chằng một tay quất vào cái miệng xương quýu đỏ bừng lên gã gào to bà chằng kia đổ cái quái quỷ gì vào miệng tôi vậy hả cái mặt gã bây giờ ngố lắm hai con mắt lại lung lai trong đáy nước trông ngu ngu thật buồn cười khả doanh không nhịn được phì lên một tiếng để c h a i dầu dầu mũi cô n h ẫ n nhơ có gì đâu một chút dầu thôi sao hả cay lắm hả uống c h ú t nước đi đừng sợ trông tôi mập mạp khỏe mạnh thế này không bệnh q u ạ n gì đâu bịch nước mía lại đưa ngang tầm mắt trêu gan điên tiết gã giật mạnh bịch nước ném v ề qua cửa sổ khả doanh nhìn theo bật cười khanh khách giòn tan chiếc xe dùng dục lao tiếp tục cuộc hành trình dạ em biết nhưng xin anh chiều mai gọi lại d ù m sáng nay tổng giám đốc có cuộc hẹn quan trọng mặc cho đầu dây bên kia khẩn khoản bao nhiêu hạnh lâm chỉ một câu bất di bất dịch hàng trăm hàng d ạ n lần rồi dọn g quanh vàng của cô cứ như thế buộc người ta phải đợi dù thật sự giờ này tổng giám đốc của cô đang nhẫn nhơ xem báo trong phòng chẳng bận rộn gì chị hạnh lâm vừa đặt cạch điện thoại xuống bàn hạnh lâm đã giật thoát người trước một gói đầy những trái chuối chiên giòn tan nóng hổi trời đất ơi đưa tay lên ôm n g ư ợ c quảng hồn hạnh lâm mắng ngay không cần nhìn thấy mặt công ty này còn ai hơn thằng tân tài xế dám dẫn mặt cô cái kiểu này thằng ma mới sáng sớm đã muốn dọ người ta chết vì giật mình sao em không dọ chị đâu cứu em với hạnh lâm ơi tiếng bước chân l a i động rồi tân hiện ra trước mặt với một hình thù quái đản tóc tai rũ rủ rượi áo quần xốc x ế t còn mặt mũi bơ phờ như vừa chui từ âm phủ lên đây vậy hạnh lâm tròn tròn đôi mắt không tin nổi trời mày làm gì mà kinh dị vậy biến ngay tổng giám đốc trông thấy thì tôi mạng bây giờ ngồi luôn xuống ghế tân cất giọng u sầu cho em vào gặp tổng giám đốc đi không thôi em chết mất hạnh lâm càng kinh hãi gặp tổng giám đốc với hình hài như vậy hả mày ở đâu ra mà như thế tân thiều thào mệt mỏi cho em xin miếng nước chị biết không hai ngày rồi em không chết m ắ t tí nào em cũng vừa từ đồng tháp về đến đó r ó t cho tân ly nước hạnh lâm chợt nhớ đồng tháp đúng là hai ngày trước tân có lịch đưa tổng giám đốc xuống đồng tháp khảo sát địa hình nhưng tổng giám đốc đã quay về vì sáng còn d ự một cuộc họp quan trọng sao bây giờ thằng tân mới mò về đến uống một hơi hết ly nước lọc tân nói mà như khóc xe hư chị biết không giám đốc đã phải đi xe đò về sài gòn đó hạnh lam nghe thất kinh hồn d í a đi xe đò mày dám sao tân chuyện động trời rồi tân bước đầu khổ sở em biết nhưng tháng này em gặp sao quả t ả hay sao ấy thường ngày không sao cả đúng vào ngay tổng giám đốc đi lại bị hư hạnh lâm nghĩ cách nào giúp em đi hõm t r à i về chỉ thấy tổng giám đốc có bực mình không cắn môi suy nghĩ một lúc hạnh lâm nhẹ lắc đầu tổng giám đốc quả không có biểu hiện gì nhưng không phải như thế là thằng tân t h o á t thân đâu xưa nay tổng giám đốc nổi tiếng thăm trầm kín h đáo hành động và lời nói ít ai lường trước được thấy hạnh lâm ngồi im không nói tâm nóng lòng lên tiếng sao hả có cách gì không hạnh lâm thở dài tao chưa thể nghĩ ra nhưng trước mắt mày mau trở về tắm rửa dọn lại thân hình để như vậy một lát e hù nhiều người lắm tân bỗng lắc đầu không em không thể nghỉ ngơi càng không nên tắm rửa hạnh lâm cho em vào gặp tổng giám đốc mau đi hạnh lâm tròn mắt rồi như chợt hiểu ra thằng này ma manh muốn dùng khổ nhục kế đây nhưng chưa hẹn trước làm sao vào gặp được với bộ dạng này ư hiểu hạnh lâm còn ngần ngại điều gì tân nài nỉ thương em giả lơ một lần đi bớt quá xong chuyện rồi chị đổ thừa em xong vô đại chớp mắt hạnh lâm nghe khó xử xưa nay cô chưa phá lệ bao giờ tổng giám đốc nguyên tắc lắm nghe đâu mấy người đã bị đuổi việc vì dám cãi lời nhưng thương thằng tân quá cô đành liều nhớ nói cho thương tâm đó mừng rỡ tân bước ngay đến trước cửa phòng bất chợt đẩy vào thật lẹ trong tiếng g i á i trời của hạnh lâm em hiểu rồi đang để tâm lên màn hình vi tính theo dõi tình hình cổ phiếu chợt nghe tiếng chân người quy trần ngẩng đầu lên giận dữ quá lắm mà đã thành văn bản hẳn hoi từ bây giờ đến tám giờ là thời gian riêng của anh dù tổng thống cũng không cho gặp vậy mà hạnh lâm làm cho tên tài xế m ắ t ôn này vào gây rối tổng giám đốc sững người trước t i ê nhìn n đầy sát khí của quy trần một chút tân bỗng ò lên khóc nức nở em thê thảm quá bộ dạng thằng tân đã thê lương thêm tiếng khóc càng não lòng hơn nữa nhưng vẫn không gây chút phản ứng nào trên mặt quy trần nhìn nó bằng cặp mắt thản nhiên anh cho tay vào ngăn tủ lấy ra tờ quyết định đã ký sẵn của mình xuống tại vụ lãnh lương rồi biến mất ngay công ty không cần những tài xế vô trách nhiệm như anh nữa không còn ý tứ tân nhảy bò đến bên quy trần nắm tay anh cầu khẩn tổng giám đốc xin đừng đuổi em em hứa sự cố đó sẽ không bao giờ còn xảy ra trong đời em nữa cho em ở lại công ty tội nghiệp hoàn cảnh em mẹ già con d ạ y hoàn cảnh của anh thế nào thì cũng là việc của anh tôi không có thời gian để nghe đâu tôi chỉ biết anh là người vô trách nhiệm không dùng được biến ngay và bảo hạnh lâm vào gặp tôi lập tức nói rồi quy trần lại hướng tia nhìn của mình vào màn hình vi tính biết mỗi lời van nài với anh bây giờ là vô giá trị tần nhặt tờ quyết định trên bàn thất t h i ể u bước ra thầm ân hận đã không nghe lời hạnh lâm để hại luôn cô như vậy thấy tần bước ra hạnh lâm nôn nóng hỏi ngay sao sao hả không đáp tần chìa cho cô tờ quyết định hạnh lâm cầm lấy rồi kêu lên hốt quảng thở một hơi dài hạnh lâm nhìn tân thông cảm bị đuổi thiệt à trời chỉ có trợ cấp một tháng lương thôi sao mày không năn g nỉ tân âu sầu như tàu lá héo hạnh lâm nhặt một trái chuối trên bàn đưa cho nó hết lời rồi ăn đi cầm lấy trái chuối tân biết hạnh lâm chỉ có thể an ủi mình đến thế cô chẳng giúp gì được cho anh đâu một năm làm tài xế anh còn lạ gì tính nết của quy trần anh ta như không phải được cấu tạo bằng xương thịt mà là một cỗ máy cứng ngắc đ ộ c tài bảo thủ và đôi khi tàn nhẫn nữa anh dường như không bao giờ thông cảm cho kẻ khác càng không biết thư thả nhân viên dù thân tình dù được diệt đến đâu chỉ một lần sơ xuất phạm lỗi lầm là bị đuổi ngay không thương tiếc ở đời ai không một lần sơ xuất chứ thấy thằng tân cầm trái chuối mà thở ra hạnh lâm thương tình thôi đừng buồn mai t à o giới thiệu cho một chỗ lương thấp một chút nhưng hạnh lâm vào tôi bảo chiếc máy điện thoại đàm bỗng g i a n g lên giọng quy trần bực bội cắt ngang lời hạnh lâm đang nói giật mình n g ẩ n dậy chợt nhớ ra tân kêu lên hốt quảng thôi chết tổng giám đốc kêu chị mà em quên mất mặt hạnh lâm bỗng dốc xanh lè muốn hỏi thêm thằng tân vài câu nhưng lại e tổng giám đốc nóng lòng đành lật đật bước nhanh vào với tâm trạng đầy q u a n mang lo lắng g i á i trời còn lại một mình ngoài phòng hạnh lâm tần ngồi đứng không yên bàn tay chắp lên ngực mong sao hạnh lâm bị mắng d à i câu đừng vì mình mà bị đuổi trời ơi nếu như vậy tội của anh nặng lắm cửa phòng hạnh lâm bật mở rồi một giọng người nghe đôn hậu g i a n g lên ấm áp tần mày làm gì l ẫ n quẩn như con gà đau bụng đẻ vậy hả coi hình thù mày nữa sao giống như vừa trộm nhà ai vậy ngẩng đầu lên nhận ra người vừa bước vào là quy bằng cha ruột của tổng giám đốc tần òa lên mừng rỡ cố vấn ơi cứu con giới không thôi con chết mất n h ữ n g đôi mày nhân hậu lên ông ngơ ngác rồi chợt hiểu ngay lại bị tổng giám đốc trừ lương hả cười cười cho tay vào túi lấy ra mấy trăm ngàn ông đưa hết cho tân cầm lấy dạ không không phải trừ lương ạ lắc đầu tân đẩy trả ông số tiền rồi chìa ra tờ giấy quyết định sa thải mà là cái này đây hả? lia mắt nhanh qua tờ giấy ông giật mình quyết định thôi việc chà không đơn giản thật rồi nói ta nghe có chuyện gì cúi đầu không giấu g i ế m tân kể ông nghe sự cố ngoài ý muốn của mình với niềm hy vọng bởi tuy là cha con với quy trần nhưng tính nết ông hoàn tròn trái hẳn ở công ty này người ta nể sợ tổng giám đốc bao nhiêu thì yêu kính ông bằng bấy nhiêu với các nhân viên nếu quy trần là một hung thần thì ông bằng là một ông tiên nhân từ đôn hậu bao nhiêu lần rồi ông giúp họ thoát khỏi cơn thịnh nộ của quy trần chở che họ trước những lỗi lầm không cố ý không chỉ thế ông còn giúp đỡ họ về vật chất ai gặp khó khăn gì chỉ cần mở miệng than là ông móc túi ngay khi d à i chục lúc d à i trăm ông thật sự xem đám nhân viên như con cháu ông không còn quyền hành gì nữa chỉ là cố vấn trên danh nghĩa lại rất hiền lành chẳng so đo tính toán cũng chẳng có ý kiến gì trong các cuộc họp hội đồng quản trị thế nhưng ai cũng tôn trọng nể nang ông tổng giám đốc quy trần cũng thế anh có thể độc tài có thể lạnh lùng với cả nhân gian nhưng không thể không d â n g lời không kính trọng ông với ông anh là hiếu tử sao cả hạnh lâm cũng có nguy cơ bị đuổi à nghe thằng tân kể mà ông nghe q u ả n g sợ chuyện nghiêm trọng thật rồi không thì quy trần chẳng đời nào dám đuổi hạnh lâm cô thư ký đích thân ông tuyển lựa bước d ộ i vào phòng thấy hạnh lâm gục đầu thút thít còn quy trần tai hí hoái giết nhanh biết nó đang ra quyết định ông d ộ i lên tiếng can quy trần con định sa thải cả hạnh lâm sao quy t r ậ n không ngừng tay phải con không chịu nổi cung cách làm ăn vô trách nhiệm xem thường cấp trên của cô ta được đưa mắt ngầm bảo hạnh lâm hãy ra ngoài ông m i ễ m cười đôn hậu vô trách nhiệm xem thường cấp trên ư con dùng từ nặng quá bà đã nghe thằng tân kể lại rồi chuyện chỉ vì chiếc xe bị hư thôi cả hạnh lâm và thằng tân đều không có lỗi ký trẹt vào tờ quyết định quy trần hạ giọng ba đừng bên d i ự t cho họ ba có biết chỉ vì chút tất trách của nó con x u ý t đã bỏ mạng rồi không ông ngồi xuống ghế kinh hoàng bỏ mạng à có chuyện khủng khiếp như vậy sao hối hận vì đã làm cha lo sợ quy trần bước đến gần ông cất giọng ôn tồn ba đừng hốt quảng quá con đã bình yên trở về rồi nắm tay quy trần kiểm tra thấy nó còn nguyên ông bình tâm cả giọng ừ đúng là không có chuyện gì mà chuyện gì đã đến với con bị cướp à còn hơn thế nữa nói đến đây cơn giận lại tuôn tràn không nhịn được quy trần kể ông nghe câu chuyện mình đã dằn lòng giấu nhẹm câu chuyện của anh như còn đó trên chuyến xe cuối trong ngày ra thế ra thế nghe con kể mà ông không thể không cười trời ơi thằng quy trần c h ứ n g chạc lạnh lùng bản lĩnh nhà ông mà lại gặp chuyện khôi hài đến thế ư trách sao nó chẳng điên lên chẳng muốn đuổi hết người của công ty chứ ông hiểu ông hiểu thật mà tâm trạng của con lúc này chỉ muốn giết người thôi cậu mong cô gái kia đừng bao giờ cho nó nhìn thấy nữa không thì cổ sống chẳng yên đâu thấy ông cứ cười quy trần d ậ m chân nhăn nhó ba con đã khổ sợ đến thế mà ba còn cười được hay sao mấy đêm liền ba biết không con đã mất ăn mất ngủ sợ không biết cô ta có bệnh truyền nhiễm gì không cũng như không sao biết được cha i d ầ u của cô ta sẽ gây ra tác dụng phụ gì mà mỗi lần nhớ lại con lại nghe buồn nôn khó chịu chợt nín cười ông nhìn quy trần chăm chú nét mặt nó sợ hãi trong đáng thương trong ngây thơ quá hệt như năm nào nó mới vừa lên chín tuổi ở nhà một mình ị ra con lãi ngỡ mình ị ra khúc ruột đến ngất đi khi biết được sự thật lại không dám đi ị nữa nhịn đói suốt một tuần liền mà mẹ cha nào hay biết đến lúc bụng trương lên đau quằn quại đưa vào bệnh viện mới phát hiện ra tội nghiệp thật là tội nghiệp thở dài ra ông thấy mình có lỗi với con nhiều lắm nhân cách nó không hoàn thiện trở nên lạnh lùng độc ác thế này tất cả cũng tại ông và mẹ nó cả hai đã bỏ mặt con lẻ loi cô đọc suốt tuổi thơ bạc tiền dư giả vật chất thừa mứa thì sao hạnh phúc gì khi vừa mở mắt chào đời đã được đẩy cho bà vú làm sao trách nó không biết thương người khi cuộc đời nó không một lần được mẹ yêu thương âu yếm bầu sữa ngọt ngào của vú mẹ nó cũng không một lần ngậm đến thì nó hiểu thế nào là sự hy sinh che chở quy trần đã lớn lên trong sự thù hận của mẹ sự dưỡng dương lạnh nhạc của cha và tệ hại hơn là trong đòn trôi chửi r chủ ũ a chẳng chút thân tình của bà vú già hay cáo kỉnh từ bản thân mình như hạt giống tự sinh tồn giữa đất khô cằn và môi trường khắc nghiệt nó đã tự dương mình thành một cành cây cứng khô khắc nghiệt thù nghịch với cuộc sống quanh mình mãi đến lúc sinh nhật lần thứ hai mươi của quy trần tình cờ đọc được quyển nhật ký của con ông mới giật mình t h ẳ n g thốt như một kẻ lâu ngày u mê trong cõi mộng ông bàng hoàng chợt tỉnh hối hận vì đã bỏ bê con ông quyết tâm sửa đổi dục bỏ quá khứ cùng nỗi dày dò của lương tâm ông đặt hết tinh thần vào đứa con trước mắt cuộc đời không như ý muốn nhưng con ông có lỗi gì cả vợ ông cũng thế tại sao ông phải bắt họ gánh chịu những hậu quả do lỗi lầm của người đời trước dồn tất cả yêu thương tâm quyết ông dành cho con sự quan tâm mình có được sáu năm đầy kiên nhẫn dùng tình thương cảm quá ông chỉ có thể làm tan một chút băng trong lòng nó cũng như chỉ có thể khiến nó yêu thương lắng nghe và d â n g lời mỗi mình mình lòng độc tài thói ích kỷ và đố kỵ trong lòng nó tiếp thai đã bị hai mươi năm dài ăn sâu vào tâm não không thể nào bôi xóa bất lực ông chỉ biết đền bù cho những nạn nhân bị con làm tổn hại cũng như chỉ biết bằng lòng an phận cũng ý nghĩ ít ra nó cũng đã biết quan tâm lo lắng đến ông rồi 26 tuổi với cương vị tổng giám đốc một trung tâm địa ốc tầm cao đông nam á con trai ông là một người thành đạt là một chàng trai chững chạc lắm rồi vậy mà bất ngờ thay chỉ việc đối phó với một cô gái không cùng giai cấp với mình lại nghe lúng túng d ũ n g d ề trái tim ông như d i ở ra với niềm hạnh phúc với tình thương vô hạn con của ông hãy còn là thằng bé ngây thơ ngốc nghếch nó vẫn cần bàn tay ông dìu dắt qua từng khúc quanh lối ngoặt của cuộc đời ba à con bị bẻ b à n như thế ba vui lắm sao mà cứ cười hoài quy trần lại kêu lên cáo bẩn giật mình ngẩn dậy ông biết mình không nên làm phật lòng con giữa lúc này à không ba cười mình ba cười mình lẩm cẩm thôi tội thằng tân và hạnh lâm như vậy đáng bị đuổi lắm con đưa tờ quyết định cho ba tự tay ba sẽ sa thải chúng ba sa thải họ à lần đầu tiên nghe ông tán thành ý kiến của mình một cách thoải mái và vui vẻ quy trần không khỏi ngạc nhiên phải sa thải họ vì lần này con nói đúng hiểu cái nhướng mày của con ông ô m tồn giải thích đưa tờ quyết định cho ba rồi cùng xuống phòng kinh doanh xem họ làm ăn thế nào rồi không thích đặt chân vào cái nơi giao dịch ồn ào để phải chanh miệng nói cười với khách hàng đó một chút nào nhưng nể tình cha đã đồng ý cùng quyết định của mình quy trần q uể u ả i đứng lên chừng mười phút thôi đó nhé anh ra điều kiện ông b ạ n vui vẻ bao nhiêu cũng được mà khoác d à i sánh đôi cùng con như hai người bạn ông b ạ n nhanh nhảo mở cửa bước ra siêu thị địa ốc là nơi ông thích đưa quy trần đến nhất nơi đây đông người đủ thành phần giai cấp hy vọng một ngày nó tách được cái v ỏ ốc của mình biết làm người cởi mở như nóng lòng chờ vừa thấy ông và quy trần mở cửa bước ra hạnh lâm lập tức ào n g a y lại ông cố vấn tổng giám đốc cầm lấy tạo nét mặt nghiêm ông dằn tờ quyết định vào tay hạnh lâm sau khi viết hai chữ yên tâm vào tay cô dạ nhận được tín hiệu hạnh lâm thôi không khóc cùng với tân cô đứng nhìn theo bóng hai người khuất dần vào cầu thang mái chà ồn ào náo nhiệt quá nhìn qua lượng khách tấp nập ra vào siêu thị ông bằng kêu lên vui vẻ hứa hẹn một ngày làm ăn khám khá rồi đây dạ chào tổng giám đốc các nhân viên tiếp thị thoáng thấy bóng quy trần thất sắc d ộ i đứng ngay ngắn lại d ộ i nở nụ cười niềm nở một cách khác thường với khách hàng đến bắt chuyện với khách hàng đi con đẩy ào quy trần ông nhắc khẽ khi thấy anh cứ đứng ì ra trầm mặt ngó nắm tâm lý khách hàng cũng là một yếu tố thành công đó dạ quy trần gật đầu bước đi như cái mái ông nhìn theo một lúc rồi quay sang bắt chuyện với đôi vợ chồng mới cưới đến mua nhà nghe họ băn khoăn về số tiền ít ỏi của mình ông cảm thấy vui vui và bỗng ước được trở lại như họ vậy ước được nói với họ rằng ngày xưa có một thời ông cũng được sống trong hạnh phúc từng ước mơ có một mái nhà nhỏ bé nhưng của riêng mình của riêng đôi vợ chồng cùng nhau tạo dựng Chà m ã i mê ngắm nhìn cô gái trẻ nũng nịu với chồng về bao ý niệm lãng mạn và mơ mộng của mình ông bỗng nghe tay áo mình giật giật quy trần đã quay trở lại như thường khi ông nhăn mặt ép con còn sớm mà thêm năm phút nữa đi con mắt quy trần đầy vẻ khẩn trương không phải cô ta đang tìm con cái gì ồn ào quá ông nghe không rõ quy trần kéo ông qua một góc c ò n nói cô ta đến tìm con cô nào ông không hiểu và ngạc nhiên trước vẻ sợ hãi của con thì cô ả trên xe đò đó quy trần như cuốn lên sao lại đến tìm con chứ cô ta muốn gì có phải tống tiền không cô gái trên xe đò à ông đã nhớ ra rồi nhưng sao lại tống tiền cô ả là xã hội đen đó muốn đem chuyện bịch nước mía ra q uy hiếp con đấy cha à phải làm sao cha dạy con với dạy ư ông như không tin vào t a y mình nữa có phải quy trần tổng giám đốc lừng danh nổi tiếng lạnh lùng và bản lĩnh được thương trường nể mặt đấy không sao lại lo sợ c u ố n c u ồ n như một đứa bé ăn dụng bị mẹ bắt gặp vậy chuyện bịch nước mía chuyện nó nôn trên xe cộ vì ghê gớm sao lại sợ bị người ta nghe chứ à thì ra thằng con của ông đã trưởng thành không cân đối nó chỉ lớn về thể xác còn tinh thần cung cách đối nhân xử thế nó hoàn toàn mù tịch cái tôi trong người nó lớn quá nên rất sợ sĩ diện sợ xấu hổ với mọi người chiếc xe bị hư của thằng tân xem ra được việc nó giúp ông nhìn rõ hơn tâm hồn thằng con trai tưởng không còn thuốc chữa của ông rồi ông trầm giọng tiền hạ thủ vi cường đừng để địch thủ ra tay trước con hãy thẳng thắn đến gặp cô ả rồi cao giọng hỏi ả muốn gì hãy chứng tỏ bản lĩnh cho ả thấy rằng con là người không dễ gì uy hiếp được đâu quy trần gật đầu bước đi ngay được mấy bước bỗng quay trở lại lỡ như cô ấy la to làm mất mặt con thì sao ông nói với vẻ quả quyết cô ả sẽ không dám làm một khi có ý định tống tiền quy trần suy nghĩ một lúc rồi bước đi ngay mỉm cười ông bước theo con thầm tin chắc cô gái ấy không bao giờ muốn tống tiền quy trần bằng bịch nước mía uống chung kia x o n g lý do nào khiến cô ta đến đây thì ông không biết được này cô kia muốn gì đây hả đang lơm khơm giỏi tìm trong mớ hình thu nhỏ khu đất cần mua khả doanh bỗng vật nảy người vì bị một bàn tay đập vào d a i đau đ i ế n ngỡ tâm như gọi mình bằng cung cách ấy cô n g ẩ n dậy cự ngay còn khỉ biết đâu không ủa là anh hả cầu mang bỏ giữa chừng quên luôn cơn giận cô tỏ ra mừng rỡ trời ơi ở đâu ra vậy c h à n g ơi mặc áo vét trông đẹp trai quá trời há cái giọng cô bài bãi thu hút sự chú ý của mọi người nhất là đám nhân viên vốn hay tò mò chuyện xíp q u ả n g quá quy trần kéo cô vào một góc im đi làm gì mà la dữ vậy khả d a n h cười tươi tại tôi mừng quá anh khỏe không hôm đó về có sao không quy trần nạt khẽ im đi muốn gì cô nói lẹ đi tôi không có thời gian để m ặ t cả với cô đâu muốn gì ư khả d a n h nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác rồi chợt nhìn thấy tấm bảng tên trên ngực áo của anh giống như b ả n hiệu của cô nhân viên lúc nãy quá cô t reo lên à anh là nhân viên của công ty này hả giúp tôi mua một miếng đất đi mua một miếng đất h u y trần trợn mắt không ngờ cô gái này đáo để tham lam thật chỉ một tí bí mật dám tống tiền anh một miếng đất à đi d ẫ n vô tình khả doanh tự nhiên nắm tay quy trần lai mạnh anh làm ở đây anh biết rõ hơn tôi giúp chỉ d ù m tôi một miếng đất tốt chứ một mình tôi sợ mua lầm lắm liếm môi quy trần hỏi lại cô mua à bằng tiền của cô có phải không khả doanh lạ lẫm dĩ nhiên rồi chẳng lẽ mua đất cho tôi mà bắt anh trả tiền sao lãng xẹt cô chỉ muốn bấy nhiêu thôi phải không khả i doanh ngây thơ bấy nhiêu thôi mà anh có giúp không sao hỏi nhiều quá vậy quy trần gật đầu thoải mái không ngờ điều kiện tống tiền của cô ả nhẹ nhàng như vậy lại có lời cho anh nữa an tâm đi tôi sẽ giúp cô mua một miếng đất tốt không ngờ được vậy thì cảm ơn anh lại nắm lấy tay quy trần mặc cho anh cố gỡ ra khả i doanh bước đi nhún nhảy chỉ là sự tình cờ rời chỗ nắp nhìn theo bóng hai người ông mỉm cười thú vị cô gái trông hay quá chưa gì đã tạo được ấn tượng với quy trần xưa nay thằng con của ông chưa giúp ai bao giờ cả dù lần này là sự hiểu lầm nhưng giúp vẫn là giúp vẫn là sự quan tâm là điều ông mong đợi chưa đầy hai ngày cô gái kia và con ông đã có hai lần chạm mặt còn trong những tình huống khác thường thế này thì hẳn là có duyên rồi có thể kết thành đôi không nhỉ điều này xem ra quá xa vời quy trần xưa nay vẫn phản đối lập gia đình cái tội lớn trong nó không muốn yêu thương càng không muốn sẽ chia cho ai nửa trái táo của cuộc đời mình nhưng biết đâu một phép màu sẽ cùng cô gái ấy xuất hiện giúp ông giải quyết vấn đề này bao nhiêu cô nói lại đi miếng đất này nhiều hả đang mơ màng cùng diễn ảnh tương lai thật quy hoàng ông bỗng giật thót người bởi một tiếng hét thất thanh gian thật lớn bên tai dạ một tỷ hai ạ giọng cô nhân viên nhỏ nhẹ một tỷ hai à trời đất sao mà đắt vậy thì ra là tiếng cô gái đi cùng với quy trần cô ta đã được con ông chỉ cho mua một miếng đất mặt tiền thật đẹp dạ không đắt đâu ạ trước mặt giám đốc cô nhân viên cố chứng tỏ mình là một người có tài thuyết phục công ty chúng tôi bán đúng giá thị trường xin mời cô xem lại khu đất của chúng tôi quả là sáng giá khả danh kêu lên sợ hãi d â y lâu bỗng hỏi trục trè không xem không xem lại đâu chị ơi ở đây có khu đất nào giá khoảng hai ba chục triệu không sao cô cô nhân viên trợn mắt còn ông thì xích phá lên cười trong vẻ mặt ngố ngố của cô ta kinh nghiệm đã cho ông biết đây là chú c ụ non lần đầu đi mua đất thưa ở đây là siêu thị lớn chúng tôi chỉ trao bán toàn biệt thự và đặt nền cao cấp giá thấp nhất cũng gấp mười giá cô vừa nêu ra phút bất ngờ trôi qua cô nhân viên chừng như cũng tội nghiệp khả doanh nên lên tiếng chỉ muốn mua đất nên phân lô theo giá cô nói hãy ra những gò đất nhỏ họ đăng bản bán đầy đường cô không nhìn thấy sao khả danh thở dài ra tôi thấy nhưng không tin tưởng họ ngừng một chút như nghĩ n g ra cô quay về hướng quy trần mừng trở à hay là anh dắt tôi tìm mua một miếng vậy đi quy trần chỉ tay vào mặt mình giận dữ cái gì mắt tới vậy mà cũng cố lùng s ụ t mua một miếng đất giá hai ba chục triệu à khả doanh chôm chóm nước mắt không được sao quy trần lắc đầu không được khả doanh năn g nỉ tôi biết anh không rảnh nhưng giúp giùm tôi một lần đi xong rồi tôi trả q u a hồng cho anh quy trần hét lớn trả q u a hồng cho tôi à biết con cảm thấy bị xúc phạm ông d ộ i bước ra giải cứu quy trần đừng tuyệt tình thế giúp cô ấy một lần đi đừng quên chuyện lần đó nghe cha nhắc quy trần lập tức nhớ ngay mất hết n g a y vẻ h ư ở n g hờ ban đầu anh gật đầu giọng y ế u xìu được rồi đi thì đi c ù n g khả doanh bước nhanh ra cửa anh không hay sau lưng cha của mình đang mỉm cười t ẩ m tỉm, tỉm. dằn lòng không ngó đến nó rồi vậy mà đi ba d ò n g bảy lối ông b ằ n g lại thấy mình dừng chân trước nó chà mẫu mã trông ngầu quá âm thanh nghe đã vô cùng thế mới biết máy móc ngày càng hiện đại mới mua hôm qua hôm nay đã lạc hậu rồi một trăm triệu giá hơi đắt nhưng cái ông chần chừ do dự ở đây không phải vì tiền mà vì ở nhà ông hãy có rồi một d à n g vcd hiện đại âm thanh chất lượng tuyệt hảo chẳng kém gì dàn đang được bày bán trên dàn kia có phải lâu gì dàn âm thanh đó ông chỉ mới mua cách nay sáu tháng thôi thời gian bảo hành còn chưa hết đồ đạc nhà ông thường xuyên thay đổi từ s a l o n đến phòng màng bàn ghế nhưng thường xuyên nhất là các phương tiện giải trí nghe nhìn đầu máy vcd âm ly dàn lo tất cả đều là đồ thượng hạng mô đen tối tân nhất thế nhưng mọi khi thị trường ra hàng mới mẫu mã mới là chúng bị đem đổi ngay lập tức đôi khi có món xài chưa đầy một tháng c h ờ i ngông đốt tiền chăng với một số người và chủ các cửa hàng kim khí điện máy thì đúng là như thế nhưng với ông nó có một lý do chính đáng tất cả cũng vì quy trần thằng con trai duy nhất của ông với tính khí thất thường thâm trầm độc tài và ích kỷ lạnh lùng giấu kín tình cảm của mình quy trần không có bạn người ta không thèm chơi với nó và ngược lại nó cũng chẳng thèm kết thân dù chỉ một người xong công việc ở công ty nó lại về nhà giam mình giữa bốn bức tường từ đó tưởng bốn món ăn chơi đều không thích cả thuốc lá nó cũng không buồn hút nữa những người bạn đồng liêu ai gặp cũng khen ông tốt phước xin được thằng con chí thú làm ăn chẳng biết chơi cũng chẳng biết phá tiền nhưng với ông đó lại là điều bất hạnh hơn ai hết ông biết rõ cuộc sống của con là cuộc sống không lành mạnh là cuộc sống của một người bất bình thường như một tế bào tách rời g u ồ n m á i làm việc chung của cơ thể sống sớm muộn gì nó cũng tự quỷ diệt tự đào thải mình thôi tất cả là bởi do mình nhìn đám bạn cùng trang lứa quy trần hồn nhiên cùng cuộc sống ông đau thắt ruột gan thèm muốn con mình trở về đúng bản chất một chàng trai mới lớn ai cũng bảo ông khùng khi nghe mong rằng quy trần có một lần sai xỉn một lần tranh giành gái đến đánh nhau u đầu s ứ ớ c tráng ảo giọng tất cả chỉ là ảo giọng xa vời một tràng cười vô tư một câu nói đùa cùng bạn bè quy trần còn không có được thì nói đến chuyện diễn d o n g xa vời ấy cố gắng lắm ông cũng chỉ có thể tạo được cho nó thói quen nghe nhạc sáu năm về trước trong lần sinh nhật thứ hai mươi quy trần tình cờ nhận được chiếc máy headphone của người đồng sự tặng tò mò anh gắn thử vào tay và ông đã bắt gặp đôi mắt nó sáng rực lên thích thú ngón tay gõ nhịp nó không hay mình vừa nhẩm lại câu hát của người ca sĩ thế là lập tức n g h e sáng hôm sau ông đã đến trung tâm điện tử lớn nhất thành phố sài gòn tìm mua cho con vàng âm thanh hiện đại quy trần bắt đầu có thú vui nghe nhạc từ đó thấy con có niềm vui ông mừng hơn bắt được v à n tất cả các băng để nhạc nội ngoại đông tây cái nào mới cái nào hay ông cũng mua về cả và quy trần rất lo nó nghe nhạc không kén chọn cũng chẳng có sở trường v à n đến ráp t r ó t gì cũng thích mở lên rồi nằm nghe quên cả thời gian sợ lâu ngày con nhàm chán sẽ bỏ mất thời gian này ông phải thường xuyên thay đổi quy trần dường như cũng thích sự thay đổi này mọi lúc đi làm về anh thấy dạng m á i của mình đổi khác đôi mắt to lông lên sáng rực rồi lại nằm nghe cho đến sáng với những ý nghĩa trên ông không còn do dự nữa quyết định ngay này ông chủ Lát lắp tráp máy tôi thiếu tính chiều cho chuyên cho Chở cũ nhà nhé. nhiêu, gia tiền về, bao này đến dạng dạng sao? đủ quá quen với sự ngông cồn u của vị khách từng đem đến hàng chục triệu lợi nhuận cho cửa hàng của mình ông chủ vui vẻ gật đầu ngay sốt sắng dạ được dạ được ạ m i ệ n g cười gật đầu chấp nhận giao dịch ông vừa toan bước sang quầy khác bỗng nghe sau lưng mình vang lên giọng một cô gái quen quen ông chủ ơi cho hỏi ti vi màn hình hai mươi in này có cái nào đời cũ thật cũ không đã đời cũ còn thật cũ đòi hỏi lạ lùng của cô gái làm ông ngạc nhiên nhiều với quay đầu nhìn lại ông nhận ra cô là người quen cũ là bác hả cô gái cũng nhận ra ông lập tức không xa lạ cô chính là khả doanh cô gái một lần làm con ông bó r ố i hôm qua quy trần đưa khả doanh đi mua đất m a u lắm không đầy một tiếng ông đã thấy con trở về rồi điều đó không làm ông ngạc nhiên đám cò con trong ngày địa ốc gặp quy trần khác chi chuột gặp mèo có mọi ngon nào không ói ra chứ ông nói xong rồi hả xong rồi quy trần cục ngủng không quan tâm lắm một miếng đất ngang năm dài bốn mươi giá chỉ ba mươi triệu xa thành phố nhưng hợp về phong thủy mắt ông lông l a n h sáng thế à thế cô bé ấy không cảm ơn không mời con ly nước nào à quy trần hơi ngẩng đầu lên có cô ta cảm ơn con rối rít rồi còn mời con đi ăn nữa ông hỏi và thừa biết câu trả lời của quy trần sao con không đi vô bổ con cần gì bữa cơm của cô ta mời chứ con không có tiền để ăn sao ông cảm thấy buồn buồn con có nói câu đó với cô ta không quy trần gật đầu từ nay đừng làm phiền con nữa tất cả đã kết thúc sòng phẳng rồi ông h ỏ i hộp thế cô ấy trả lời sao quy trần nhún vai nói sao còn nói sao nữa tất nhiên là gật đầu rồi vậy là xong ông thở dài ra trách mình d ộ i mừng thầm tất cả đã chấm dứt sớm hơn ông tưởng chìm trời cá nước giữa thành phố hàng triệu người này làm sao ông có cơ hội gặp lại cô ấy thế mà chỉ một đêm sáng nay ông đã gặp lại cô rồi nó không duyên cũng không được nữa thấy ông n g ẩ n người ra nhìn mình lâu quá ngỡ ông quên mất mình rồi khả d a n h lên tiếng nhắc bác không nhận ra con hả còn là khả d a n h là cô gái mà hôm qua bác bảo con trai dắt đi mua d i ù m l â u đất đó à v ợ như mới nhớ ra ông gật đầu nhìn cô gái kỹ hơn ăn mặc thật gọn gàng quần xin áo thun không sang trọng nhưng lịch sự có vẻ như vừa đi siêu thị xong tai còn s á c h lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ bác đi mua mái hả bước đến nắm tay ông khả d a n h cười thân mật ừ đến coi thôi tự nhiên nghe gần gũi ông gật đầu cười đôn hậu hôm qua con và quy trần có mua được đất không khả doanh cười tươi trói giọng giòn ríu rít như chim dạ được anh quy trần đã giúp con mua được miếng đất thật tốt lắm bác ạ nhưng anh ấy thật là lạ không c ầ n tiếng cảm ơn cũng không chịu cho con đãi một bữa cơm đền ơn nữa đột nhiên có ý nghĩ tìm hiểu về cô ông gợi ý thế ta là cha nó có đáng được mời một ly cà phê không hả khả danh gật đầu nhanh dạ được chứ ạ cháu còn đang định mời bác ăn hủ tiếu đấy vậy bác cháu mình vào quán kia dùng nước chứ chị t a i vào quán trước mặt ông rủ r e đưa bác s á c h phụ cho cháu mua gì mà nhiều thế không khách sáo khả i doanh chia bớt cho ông hai cái túi cũng bước nhanh vào quán cô t ríu i r í c h kể ông nghe buổi chiều nay của mình dành cho tất cả mọi người trong nhà trọ v ă n lai chiếc đồng hồ trên tường thong thả buông điều mười hai tiếng nửa đêm rồi vậy mà trăn g trở trên chiếc giường t r ọ n g thênh thang ông bằng không tài nào chợp mắt cũng không biết sao c h ỉ biết lòng hiện thời trăm mối ngổn ngang ông đã phải nghĩ nhiều nhiều lắm về tất cả chuyện mình làm rồi lại như một cụ già lẩm bẩm cứ lặp đi lặp lại một câu đúng hay sai những điều ông đã làm và suy nghĩ trong quá khứ sao trời cho ông gặp khả doanh muộn thế giá như ông được gặp cô từ hơn hai mươi năm trước thì chuyện đâu đến n ổ i nghĩ rồi lại v ì cười ông thấy mình ngớ ngẩn làm sao hai mươi năm trước khả danh hãy còn là đứa bé đi chưa dững sao có thể cho ông những lời khuyên chí tình chí nghĩa dù sao thì ông cũng nên cảm ơn trời đã khiến xui ông gặp cô bé ấy như ánh hồng sáng tỏ cô giúp ông soi r ỏ lòng mình thì ra bao lâu nay ông chỉ biết trách quy trần chỉ biết bảo con sống cô đơn khép kín ích kỷ với cái tôi quá lớn ông không ngờ chính bản thân mình mang một cái tôi còn lớn hơn con nữa ông đã làm khổ hạnh cầm phải trời ơi sao bao lâu nay ông không sớm nhận ra điều này chứ quán trách thù ghét hạnh cầm trong khi nàng chỉ là một nạn nhân đáng thương thôi khả doanh đã nhận xét đúng ông không hiểu thật không hiểu vì sao mình lại kể tất cả với khả doanh khi chỉ mới gặp cô có một lần như vậy bao năm rồi âm thầm với nỗi nhớ thương sầu muộn ông chưa hề kể với bất kỳ ai hạnh cầm và ngay cả với quy trần cũng thế trước lúc cưới hạnh cầm ông từng có một mối tình nên thơ và mãnh liệt đã ba mươi năm có dư rồi trái tim của ông không một dây nguôi ngoai khắc khoải nhớ nhung nơi phương trời xa nào người tình cũ của ông có i m điềm hạnh phúc hay vì một dây nông nổi nhất thời của gã trai mới lớn mà dở dang duyên nợ m ỗ i lúc nghĩ đến người xưa trái tim ông đau thắt n g h i ệ n lương tâm cắn rứt trả rời ông thầm hỏi nàng có biết tấm chung tình ông dành tặng cho mình ông đã không thể yêu ai khác ngoài nàng kể cả hạnh cầm người chung chăn gối người đã sanh c h o n một đứa con trai thông minh tuấn tú bao nhiêu năm chôn kính trong lòng bỗng đem trút hết trong một phút liệu khả doanh có giữ đúng lời giữ kính cho ông hay rồi lại đem kể cùng tất cả ông nghe hồi hộp quá thầm trách mình đã yếu lòng trước nụ cười cởi mở của cô cởi mở hồn nhiên thân mật khả d a n h là cô gái dễ dàng chiếm được cảm tình người khác qua một vài lần giao tiếp sự chân tình gần gũi và sẵn sàng chia sẻ của cô khiến người ta khó giấu được lòng cũng như khó dùng lời giận dỗi ông không ngần ngại trút hết niềm tâm sự cũng như đã đặt hết niềm tin vào cô vậy một cô gái nhân từ độ lượng nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan và luôn biết quan tâm đến mọi người như cô thì không là người xấu được quá cả tin chăng không đâu một đời dọc ngang giữa thương trường hạng người nào cũng đã gặp qua ông không dễ bị người lừa lọc càng không dễ tin vào lời người khác để con đánh giá mình suốt buổi nói chuyện khả danh không một lần nói về mình cái tôi trong cô nhỏ đến không trông thấy được lúc nào cô cũng chỉ biết quan tâm đến người khác thậm chí nghĩ bằng suy nghĩ của người khác nữa nhỏ nhặt vô tình thôi cô không biết lời nói của mình đã làm lay động cả một tâm hồn băng giá cho một ly cà phê yên vị xong ông gọi cho mình thức uống khoái khẩu của mình bác đừng uống cà phê anh bồi chưa kịp quay lưng đã giật bắn người trước tiếng hét lanh lảnh của khả danh cho bác ấy một ly cà phê sữa thật ngon đi nhớ cho nhiều sữa đó nhưng mà bác thích sợ ngọt ông xua tay gọi d ò n g theo anh bồi khả danh đưa tay cản không sao bác đừng sợ con có tiền mà đừng sợ có tiền phải hơn một phút ngớ ra ông mới hiểu ý khả doanh muốn nói trời ơi không nhịn nổi ông bật lên cười ngất thì ra cô bé này ngỡ ông uống cà phê đen vì sợ tốn tiền đây vui thật cô bé không biết mình đang ngồi đối diện với nhà tỷ phú quy bằng con nói thật con có tiền mà vẫn không hiểu ý nghĩ nụ cười của ông khả doanh vỗ b ầ m bợp vào chiếc túi đeo lủng lẳng bên hông vừa cười ông vừa giải thích ta không sợ tốn tiền chỉ vì thích uống cà phê thôi đôi mắt nhướng lên khả i doanh tặng ông thi một bất ngờ thích uống cà phê không được đâu bác nên bỏ cái thói quen không tốt ấy uống cà phê thường xuyên không có lợi cho sức khỏe của bác đâu nhất là những người bị chứng cao huyết áp như bác vậy ông giật mình đánh thót quả thật ông mắc chứng bệnh này nhưng không đến nỗi nghiêm trọng lắm ông chưa từng nói với ai bao giờ cả sao cháu biết bác bị chứng cao huyết áp rút d a i khả danh cười khúc khích thì nhìn mặt bác thôi và tướng người bác nữa tinh tế lắm ông gật gù công nhận khả danh nhẹ đặt tay lên vai ông bác không nên uống cà phê không được ăn mặn và nhiều mỡ mỗi lần thấy chóng mặt là lập tức chặt một trái dừa rồi nặng chanh dầu uống ăn t rau cần cũng có thể làm hạ huyết áp đó bác à nhìn mặt khả doanh đầy khẩn trương và lo lắng ông không khỏi chạnh lòng xưa nay ngoài thục nhàn ra ông chưa được ai quan tâm lo lắng chân tình như cô vậy ông cười trong hạnh phúc được rồi đừng cằn nhằn nữa ta nhất định sẽ nghe lời cháu còn bây giờ cháu giải thích đi bác hãy còn đang thắc mắc tại sao mua t v cháu không mua hàng mới cứ đòi mua đời cũ là sao b ọ n g mím i môi bẽn lẽn rồi không giấu giếm khả doanh kể ông nghe những dự định của mình ôi c h á o có chuyện như thế sao thật là không tin nổi đi đứng đ ã nhiều chuyện đời ly kỳ từng gặp nhưng chẳng bao giờ ông được nghe được gặp một chuyện một người như khả doanh đây đó là chuyện một cô công nhân nghèo khổ lương tháng chưa đến một triệu đồng bỗng dưng một ngày được trời thương cho trúng lô độc đắc không giống như bao suy nghĩ hạn hẹp tầm thường khác số tiền chín mươi triệu trời cho kia được cô phân chia một cách hợp tình hợp lý mười triệu đầu tiên cô cho mẹ mười triệu để tiếp hào phóng tặng cho bà cụ thình đã ban cho mình dẫn mai kia sau khi tổ chức một bữa tiệc linh đình đại hết nhà trọ nơi mình ở và mua tặng cho họ một chiếc tivi làm kỷ niệm cô đem tất cả số tiền còn lại dự định thành lập công ty nghe câu chuyện lòng ông bỗng dấy lên niềm xúc động bồi hồi như một kẻ lâu ngày đắm chìm giấc u mê bừng tỉnh mộng ông bàng hoàng hổ thẹn năm mươi mấy tuổi đầu ông đã không biết nghĩ bằng một cô gái trẻ sống một cuộc sống thừa không í t lợi suốt ngày chỉ biết buồn rầu chán nản với tình yêu và thế là ông thấy buồn thấy thèm được giải bài tâm sự lần đầu tiên trong cuộc đời mình ông kể bác sai rồi nghe ông kể xong khả danh lắc đầu ngay bằng lý luận của một đứa trẻ chưa vào đời nhưng vô cùng nhân bản cô phân tích cho ông thấy sự buồn rầu chán nản của ông thật ra chẳng ích lợi gì cho ông và cả thục nhàn nơi phương trời xa nữa nó chỉ làm khổ ông và liên lụy đến nhiều người tội nghiệp nhất là hạnh cầm người mà ông khinh ghét nghe cô phân tích khắp người ông đẫm mồ hôi hồ đồ quá ông sai quả thật đã sai rồi tại sao ông khinh ghét hạnh cầm nàng có lỗi gì ngày cha mẹ ép duyên nàng đâu biết trái tim ông đã có thục nhàn càng đâu phải kẻ làm tình duyên ông tan dở tất cả là tại cha mẹ ông chê thục nhàn nghèo khổ tại ông nhu nhược yếu hèn không bảo vệ được tình yêu sâu đậm của mình thục nhàn bỏ ra đi lỗi tại ông sao ông lại đổ trút lên đầu hạnh cầm như vậy bao năm mang tiếng vợ chồng ông chưa một lần mặn mà chồng vợ không một tiếng yêu không một cử chỉ ngọt ngào quy trần ra đời có phải ý của ông chỉ là một lần sai không kiềm chế bao năm rồi ông bỏ mặt hạnh cầm phòng không lạnh lẽo ông ích kỷ đúng là ích kỷ hai mươi mấy năm rồi không một lần ông để ý đến cảm nhận của hạnh cầm càng không quan tâm đến nỗi khổ nàng gánh chịu từ một cô gái hồn nhiên yêu đời dệt bao mộng đẹp tội tình gì nàng phải đánh mất tuổi xuân thì trong cô đơn lạnh lẽo nay tuổi đã xế chiều sắp đến lúc t ự g i ả cuộc đời vẫn chưa biết thế nào là hạnh phúc tội của ông lớn dường bao nếu khả doanh không kịp thời nhắc nhở có lẽ ông sẽ ôm sai lầm này đến suốt đời rồi thấy ông cứ thư người ra trong ân hận khả doanh nhẹ v ú t t a y ông nói lời an ủi vẫn chưa muộn lắm đâu nếu bác quay đầu lại chưa muộn lắm ư ông lẩm bẩm rồi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm đôi mắt nhắm lại ngủ ngày ông biết phải làm gì trong nửa cuộc đời còn lại của mình rồi đưa mắt nhìn đồng hồ thêm lần nữa ông bằng quyết định dọn tất cả lên bàn nhìn lại công trình hì hục suốt buổi sáng của mình ông mỉm cười thầm khen mình tài giỏi quá cũng năm bảy món chẳng thua kém nhà hàng một chút nào đẹp mắt lịch sự sang trọng lắm những món ăn đều tươm tất bài trí sang trọng rất ngon miệng chẳng hiểu mùi vị niêm n i ế m thế nào thôi cảm thấy không yên tâm lắm ông cho cái thìa nhỏ vào từng món niềm nếm i lại tuyệt hảo vừa ăn lắm cả san khen khúc cũng nể mặt mỉm i cười một cách hài lòng ông đưa mắt nhìn lại cách trang trí căn phòng lại một lần hoàn chỉnh không một sơ suất nhỏ từ giá c ắ m nến lẳng hoa tươi khăn ăn đến bộ đồ ăn bằng bạc ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn pha lê treo giữa phòng đều gợi lên một cảm giác i m điềm lãng mạn hạnh cầm hẳn sẽ bất ngờ và thú vị lắm đây bà sẽ còn phải ngẩn người ra bàng hoàng xúc động khi được ông lòng vào tay tặng chiếc nhẫn kim cương thật đẹp và sau đó là một lãng q u a với những bông hồng đỏ thứ q u a mà bà yêu thích nhất bà sẽ còn hạnh phúc dường bao khi biết được tất cả những món ăn hôm nay đều do một tay ông tự nấu để chuộc lại lỗi lầm từ hôm nay ông quyết định dốc toàn tâm ý yêu thương săn sóc bà nửa cuộc đời còn lại của bà sẽ ngập đầy hạnh phúc trong vòng tay ân ái mặn nồng của người chồng tội lỗi này c h u ồ n g cửa ngân vang thánh thót như tiếng nhạc trống tim ông đập nhanh trong l ò n g ngực nét mặt hân hoan bước chân d ộ i dã ông bước ra mở cổng với tâm trạng một người yêu mong đợi một người yêu bà đâu biết tất cả những người làm đêm nay đều bị ông cho nghĩ cả cánh cửa bật mở gương mặt hạnh cầm hiện ra ngơ ngác bà không ngờ người mở cửa cho mình là ông càng không tin nổi khi thấy ông nở nụ cười tràn trở chìa ra trước mặt mình một l ã n g hoa to s i n h nhật vui vẻ s i n h nhật à hôm nay s i n h nhật của mình ư đôi mắt bà mở to trong nỗi ngạc nhiên dâng cao cực điểm hai mươi bảy năm làm vợ ông rồi lần đầu tiên trong cuộc đời bà nghe ông nhắc đến vào đi vào nhà đi thấy bà cứ đứng thừ ra ông k h o á t tay lên d a i bà thân mệt kéo vào hồn lơ lửng hạnh cầm bước theo ông như cái mái chuyện gì đã xảy ra sao bỗng nhiên ông thay đổi trở nên ân cần và quan tâm bà như thế anh biết em ngạc nhiên lắm để bà ngồi vào ghế ông cất giọng nghiêm trang nhưng không có điều gì lạ lùng khó hiểu ở đây đâu tất cả anh chỉ muốn nói cùng em lời xin lỗi bao năm qua anh vì mãi nhớ thương người tình cũ bỏ m ặ t em trong lạnh lùng đơn lẻ buổi tiệc hôm nay anh muốn cầu mong em một lời tha thứ anh sẽ dành nửa cuộc đời còn lại của mình chăm sóc lo lắng cho em nói xong không cho bà kịp có phản ứng gì ông bật nắp chai x â m banh cầm sẵn trên tay dòng t r ụ trắng vọt lên cao trong ánh mắt ông sáng ngợi hạnh phúc nào nâng ly mừng sinh nhật em và mừng cho ngày đoàn tụ của chúng mình rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh để cao ông hào hứng hạnh cầm đưa tay cầm ly rượu nhìn ông rồi bỗng ọ a lên khóc trời ơi phút giây này bà đã đợi ông những hai mươi bảy năm dài đăng đẳng vậy mà hôm nay khi nó đến lòng bà dửng dưng không mãi mai xúc động quy bằng muộn màng tất cả đã muộn màng rồi đặt ly rượu xuống bàn bà lắc đầu nức nở không hẳn là muộn lắm đâu cầm ly rượu lên đặt vào tay bà ông trầm g i ọ n g em uống đi uống rồi tha thứ cho anh chúng ta sẽ làm lại từ đầu à phải rồi ông lại kêu lên chợt nhớ anh có món quà tặng cho em đây bật mở nắp hộp nhẫn kim cương ông nắm tay bà khẽ khàng lòng vào nhưng bà đã co tay mình lại em sao thế ông nhìn bà đau khổ không tha thứ cho anh à anh biết tội lỗi của mình lớn lắm nên không trách em đâu cũng như sẽ không bỏ cuộc anh tin rằng với tình yêu chân thật của mình một ngày không xa lắm em sẽ tha thứ sẽ lại yêu anh như trước giọng ông chân tình ánh mắt ông tha t h i ế t quá bà cắn m ô i ngăn tiếng khóc hơn lúc nào hết bà thấy lòng căm hận tại sao tại sao ông không nói với bà những lời ngọt ngào này trước khi trái tim bà băng giá tại sao mãi đến hôm nay ông mới nói với bà lời yêu thương chung thủy bà là một người bằng xương bằng thịt cũng như bao cô gái khác trên thế gian này là mơ ước được yêu thương hạnh phúc bên người chồng tốt vậy mà ngay đêm tân hôn bà đã phải khóc thầm tuổi phận hai mươi bảy năm rồi bà vẫn nhớ như in cảm giác hụt h ẫ n xót xa của mình khi nghe ông gọi tên người con gái khác thục nhàn người con gái ấy là ai bà không biết mặt nhưng vẫn phải hờn ghen đau khổ một tháng liền sau ngày cưới ông vẫn không buồn chạm đến bà chiếc gối lạnh lùng làm ranh giới ngăn chia cho đến một hôm sai m ề m không tự chủ được mình ông mới d ụ c nó đi một cách vô tình đời con gái của bà mất đi một cách p h ủ phàng như vậy đó những lần tiếp theo cũng thế cũng chỉ trong những cơn sai vô ý thức ông muốn bà làm kẻ thế thân dập dùi bà bằng bản năng không tình cảm quy trần là kết quả của những cơn sai vô ý thức đó bao năm trời bà sống như hình nhân vô cảm mọi lúc cùng chồng gần gũi bà không đạt được cái khoái cảm tuyệt vời mà tạo quá tặng b a n chỉ có đớn đau tủi nhục căm hần tình yêu ngày nào dành cho ông không còn nữa bà cảm thấy ghét ông bà tuyệt vọng bế tắc và bị t r é t trầm trọng trên môi không n ở nụ cười bà thù hận cáo bẩn cùng tất cả mọi người trên thế gian này ngay cả quy trần đứa con bà rút ruột sinh ra bà cũng không thương được mỗi lần nhìn thấy nó Nghĩ đến nó là đứa là chuồng o n n đột s i ra ngoài ý m ố n trong người lên. mắng, hờn bằng những trận đòn thập tử nhất sinh vào người nó. Và bà sẽ sự trở nên điên loạn nếu một ngày kia bà không là lại bà Và bà vào Và bà bà máu căm một quát u trúc hết thập tử thật trở soi gặp được. chửi kia sẽ sự h cửa chợt treo cắt ngang phút trầm lặng của hai người cái thằng t ạ c lưỡi mắng con ông chậm rãi ra mở cửa vừa thẹn vừa lo không biết trả lời nó thế nào về bữa tiệc long trọng và lãng mạn của mình cửa mở không phải quy trần trước mặt ông là một thiếu phụ tuổi trung niên và một cô gái trẻ cả hai đều rất đẹp rất mô đen nhất là cô gái vẻ đẹp kêu xa như một hoa hậu vậy mừng hú d í a ông cất giọng khẩn khoản chắc là làm địa chỉ xin lỗi bà tìm ai giọng người thiếu phụ quen quen tôi muốn tìm một người tên quy bằng ông nhướng cao cặp lông mày tìm tôi ư rồi bất chợt kêu lên mừng rỡ phụng kiều có phải là phụng kiều không người thiếu phụ nhẽn môi cười nói tưởng anh quên em luôn rồi chứ ông mỉm cười buồn quên làm sao tôi quên được khi phụng kiều chính là người bạn thân nhất của thục nhàn g cả ba một thời đã gắn bó với nhau như hình với bóng à phụng nhi đến chào bác đi con một giây ngập ngừng trong xúc động phụng kiều bỗng kéo cô gái trẻ ra trước mặt tự hào giới thiệu là con của em đó phụng nhi cúi thắp đầu chào lễ độ dạ chào bác ông cười độ lượng ồ lớn quá rồi xinh đẹp nữa hệt như em lúc trẻ thế bây giờ em già lắm sao phụng kiều như hờn giỏi ông lắc đầu ngay không không già phụng kiều vẫn còn đẹp lắm à vào nhà vào nhà đi cánh cửa được nới rộng ra phụng kiều tự nhiên bước vào nhà đôi mắt đảo một vòng rồi dừng lại trước hạnh cầm chào không h ỏ i cũng biết rồi chị đây chắc là vợ của anh h u y bằng phải rồi hạnh cầm là vợ của anh hôm nay là sinh nhật của cô ấy phụng kiều kêu to thích thú nào nến nào qua lãng mạn đa tình quá quy bằng bao nhiêu năm gặp lại anh vẫn nguyên phong độ ấy hạnh cầm thật là hạnh phúc có chút gì chua c a y ganh tỵ trong lời nói hạnh cầm thón g nhận ra tự nhiên bà nghe ác cảm với người đàn bà tên gọi phụng kiều cả cô con gái của bà ta nữa đôi mắt soi m ố i như muốn vạch trần tâm sự của người đối diện một linh cảm bỗng đến với bà như tiếng sấm gần xa đâu đó báo hiệu cơn bão lớn sẽ đến trong chốc lát